từng đêm ngóng trong len trời tìm vì sao nơi nào còn đâu phút xây bên người mình cùng nhau mơ mộng đã yêu một anh sao đời chờ và một anh sao giờ bồi vàng đổi ngôi tình yêu quên người xưa lời yêu mình trao còn đâu khi em đợi thấy cuộc tình quên hết kỳ niềm mình anh ngồi đây tim em nơi xa hãy đến bên anh và thắp sang luôn mong chờ một tình yêu xa vời nhìn em tới ngôi cuộc tình thừa vì sao trên trời một nỗi đau dịu dàng chìm vào bóng đêm lạnh lùng nhạt nhòa hình bóng ngày ấy còn đâu ngàn sao với ba cuộc tình Hãy đừng vội quay lưng bước đi khi bóng đêm tai mình anh nơi chốn xưa tìm lại những phút bên nhau ngày tháng không phải mờ cuộc tình ngày qua luôn trong mơ và nụ hôn trao nhau không phải bình minh xua tan bóng đêm cho n ỗ i đau qua m a u nhìn tình yêu kêu khuất bóng mong cho bình yên trở về một ánh sao đời chờ chỉ còn n h u n g nhớ đêm về vội vàng đôi ngôi tình yêu quên người xưa Lời yêu bóng đêm lạnh l よ tr n g nhạt nhòa hình bóng ngày ấy giờ em nơi đâu hình bóng đưa ta ngày ấy không phải ngàn năm sau đến bên anh và thắp sang lên tình yêu kia ước mong ta thành ánh s á n chìm vào bóng đêm lạnh l u n g nhạt nhòa hình bóng ngày ấy còn đâu n g à n xa vẫy bao cuộc tình cùng bên em vui đùa rồi em vui cùng duyên m ớ i quên tình yêu hôm nào bài hát du cuộc tình giờ ngồi hát cho một người mà trong lòng anh muốn nói anh vẫn luôn yêu mình em mà trong lòng anh muốn nói